lúc này bên người phương hành lói lên bóng đèn vạn la đảo tổ xuất hiện bên cạnh hắn lão nhân kia không có một chút hèn mọn bỉ ổi ánh mắt thâm thúy khí độ bất phàm uy thế bao phủ cả vạn la cốc ở trong đó kim vân kia một lão giả áo vàng sắc mặt uy nghiêm hiện ra thân hình nhìn thoáng qua sở hoàng thấy hắn chỉ là khí huyết nghịch thành không có gì đáng ngại lúc này mới yên tâm tiện tay ném một viên thuốc tới ý bảo hắn ăn vào sau đó lão xoay người lại nhìn vạn la quái nói nhìn vạn la lão quái nói hạ nhân bách thú tông này có quan hệ với hai âm thị tám thị tám thị vệ của vương đình chúng ta đã chết sở hoàng kêu hỏi hắn một câu cũng là vì lẽ thường người đường đường là kim đan lão tổ lại ra tay ngăn cản hắn là có ý gì người thả phương hành to gan đến bật ngay cả kim đan cũng ra mắng nhưng còn chưa ra mắng ra thì vạn la lão quái đã vùng tay bí bảo hắn không nên mở miệng, cười ha hả nói. Sở Thái thượng, ngươi là trợn tròn mắt mà nói lời bịa đặt nha. Vừa giờ hai người bọn họ nói chuyện rất vui, ta khi nào lại để ý tới là hộ bối của ngươi xuất thủ chứ, dùng trường ấn, lão phụ mới đoạn pháp thuật quán. Sở Thái thượng hừ một tiếng, không lập tức mở miệng. Âm thị áo đỏ và Sở Từ công chúa có một bụng oán trách lại nói không nên lời. Cái kia gọi là nói chuyện vui vẻ sao? Công lực càn quấy của tiểu quỷ này, ngay cả người chết cũng có thể bị tức sống lại. Ai có thể nói chuyện vui vẻ với hắn trước? Hai thầy trò đều là tính tình giống nhau, công phu càn quấy cực kỳ lợi hại. hết lần này tới lần khác còn không phản bác được. Dù sao mới đầu phương hành và sở hoàng thái tử là đang nói chuyện, nhưng sở hoàng thái tử không nhịn được ra tay trước. Hơn nữa sở hoàng thái tử là trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại ra tay với một đinh động cảnh như là phương hành, xác thực là lấy mạnh hiếp yếu trong nội tâm sờ hoàng tức giận không muốn bỏ qua nhưng sờ hoàng thái tử bỗng nhiên nhìn thoáng quán sau đó lại thử ra một hơi dài đi xuống kìm vần sửa sang lại quần áo nhìn vạn la điện hành đại nói vạn la tiền bối ra quấn không sai vừa rồi xác thực là vạn bối hỏa gấp công tâm vi phạm bổ quy củ mong tiền bối đại nhân có đại lượng không trách phạt vạn bối nhìn thấy cử động kia của sờ hoàng thái tử chúng đệ tử của vạn la điện đều xuôn sau tuyệt đối không nghĩ tới Sở Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng, vậy mà lúc này hành lễ nhận sai với vạn đa lão quái. Chỉ là Sở Thái thượng thấy vậy không ngăn cản, ngược lại trong ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Vạn đa lão quái thế vậy, ở trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, nội tâm hít vào một hơi nói Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cũng không tiện của chết ngươi. Ngươi đứng lên đi, lần sau làm việc không nên điều lĩnh như vậy. Sở Hoàng Thái Tử hành lễ xong, ở trên mặt lại xuất hiện ngạo ý. Tựa hồ biến trở về thái tử Luôn chiếm đại nghĩa kia Đạm bạc nói Việc này vẫn bối đang điều tra Đã có sự tình phạm vào quy củ, Không thể không hỏi tới Phương Hành cười hát hắc, hắc nói Vậy lần sau ngươi đến chuẩn bị chút ít chứng cớ Rồi đến nha Sở hoàng thái tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói Đa tạ nhắc nhở Có chứng cớ mới có thể phán xét Đây cũng là quy củ ta sẽ nhớ rất rõ Phương Hành cười nói Ta dạy cho ngươi một đạo lý Ngươi nên nhớ kỹ đây Trong nội tâm lại có chút cảnh giác, thầm nghĩ Người chết dễ diện Dễ đối phó nhất Thực được lại cao giống như là kẻ đần Vương mắt đàn màu vàng này Lại không đơn giản Ta đã chọc tức hắn thành như vậy Lại còn có thể bỏ mặt mũi quỳ xuống bồi tội Vì chiếm cái đạo lý Có thể thấy được tuy ra hòa này có vẻ đạo mạo Nhưng trên thực tế là một tên trơ tráo Không từ thủ đoạn Ta xem nhẹ hắn rồi tạc coi thường tiểu quỷ kia. sở thái thượng ngự mây cùng đám người sở hoàng thái tử trở về đạo hoàng viện. sắc mặt sở hoàng thái tử đạm mạc nói, vốn cho rằng hắn chỉ là một hạ nhân của bát thú tông, ẩn tàng chút ít tù vì muốn đè vào đại tuyết dân mưu cầu cơ duyên, lại không nghĩ tới, hắn đã nhận được vạn đa lão lão tổ tán thành nhanh như vậy, có thể thấy được người này quả thực là có chút mưu lược, không thể coi như là không quan trọng. sắc mặt thờ thái thượng cũng âm trầm nói. Thì vạn đa lão quái bình thường cười tựa chết Lại không phải là người có thể đơn giản đắc tội Tiểu quỷ kia đã có hắn trùng nông Người tạm thời không nên động hắn Để tránh hồng đại sự Việc cấp bách là giúp Từ nhiên đoạt được tư cách kế tựa nông huyền cầm Khó khăn đắm mới nói động hồ cầm lão nhân Không thể bỏ qua cơ hội tốt Sở Hoàng Thái Tử khác gật đầu nói Vâng, lão tổ Ta xem qua thi thể mấy nô tài kia Kết luận trên người tiểu quỷ kia chắc chắn có một huyền khí tà. Lúc này mới nhất thời xúc động, là chuyện sai lầm, sẽ không có lần sau Chỉ là tiểu quỷ này lại không thể không giết. Hắn khinh ta thì thôi, lại dám loạn đạo tâm của ta, tội không thể tha thứ, không giết người này, đạo tâm của ta thủy chung là có bóng mờ. Sở Thái thượng nhìn xuống hoàng thái tử cũng không giân dại, biết hậu bối của mình kết thành đạo cơ màu vàng, căn cơ còn tốt hơn mình năm đó, tương lai thành tựu chỉ sợ còn có thể trên mình. Hơn nữa tính tình thông minh Sự sự trầm ổn Cũng không cần mình tận được dạy bảo cái gì liền gật đầu nói Chính người nhìn làm là được từ từ nghe hai tường hai người nói chuyện Cảm thấy có chút quá gì Ẩn Ẩn cảm thấy tiểu quỳ kia đáng giận Nhưng bị hoàng huynh của mình hận như vậy Lại đám được đồng tình Ta nói tiểu Tự ngươi Lại biết gây chuyện như vậy Sau khi đám sở hoàng thái tử rời đi vạn nào đã lão quái dẫn phương hành vào trong đại điện, nhìn như là trách cứ nhưng có chút đoan nói. trải qua chuyện này, hắn cũng xem trọng sở hoàng thái tử hơn một chút. một thanh niên vì giữ đạo tâm của mình, có thể ở dưới cơn thịnh nộ nhanh chóng tỉnh táo lại, hành lễ nhận lầm, không thể nghi ngờ là cực kỳ có tiềm lực. ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. hơn nữa, tùy sở hoàng thái tử quy lại bồi tội, nhưng lại không có gì ảnh hưởng tới thanh danh quán. dù sao cũng là một chút cơ cảnh tuổi không quá 30 mươi. Quỳ lại một kim đan lão quái hơn 800 tuổi Thì cũng không phải là một sự tình mất mặt Bất luận là ai Cũng chỉ giơ ngón tay cái Nói một tiếng biết sai Là có thể thay đổi Rất tốt Kể từ đó Đạo tâm quán không chỉ không dao động Ngược lại còn càng kiên cố So sánh với đó Đồ đệ của mình đại để cho người đau đầu Không phải là bảo hắn ở trong vạn la điện quét giác sao Lúc nào đi ra ngoài Cướp giết âm thị của sở vương đi Phương hành thấy vạn đa lão hỏi Giải thích bọn hắn cướp giết ta trước. Vạn nha lão quái vất tay nói, được rồi, người cũng đừng nói với ta những sự tình vô bổ này, giết tỷ giết. chỉ là ngươi phải cẩn thận, sở hoàng kia là đạo cơ màu vàng duy nhất của sở vương đình trong mấy trăm năm gần đây, không phải nhân vật đơn giản. người trêu chọc hắn là một chuyện phiền toái. lão phù muốn toàn lực bổ khuyết môn thần thông kia, không thể lúc nào cũng trông chừng người được. phương hành cười hắc hắc nói, nếu như cần ngài lúc nào cũng phải bảo vệ mới có thể sống sót. Vậy làm sao có tư cách kế thừa cơ duyên của ngài? Con mắt của vạn đa lão quái sáng gửi, cười nói. Nói rất hay, đã nâng ta thuận con đường khoa trương mình, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong khoảng thời gian này ngươi ở trong vạn đa điện cho ta, môn thần thông kia cũng sắp hoàn thiện rồi. Đến lúc đó lại đưa cho ngươi vào ngộ đạo viện tìm hiểu thử. Nếu có thể tu thành, thực lực nhất định tăng rất nhiều, cũng không phải là không có cơ hội đối kháng với thêm kiêu của Vương Đình. Vương Hành hừ một tiếng nói kỳ thực chỉ cần tu vi ta đạt tới chúc cơ cảnh tầng hai thì làm quá gì sợ hắn. Vạn đa lão quái nào nào nói, người biết sợ hoàng thái tử kia là đạo cơ màu vàng không? Hơn nữa hắn đã chúc cơ tầng ba đỉnh phong, Thì thiếu chút nữa là bước vào chúc cơ trung kỳ, nói là vô địch chúc cơ sơ kỳ cũng không quá. Nói đến chỗ này, lông mày có chút nhíu lại hỏi, đúng rồi, lão phu còn chưa hỏi qua, người đến tuyệt cùng là đạo cơ màu gì, màu đỏ hay là không tỉ nữa? Lúc đầu đạo cơ Phương Hành bị sát linh bấy bẩn Sát khí dây dưa Ngay cả vạn la lão quái cũng không thể nhìn ra Chỉ phán đoán đạo cơ của Phương Hành ít nhất cũng là màu đỏ thượng phẩm Đủ đệ tu luyện pháp môn mình chuẩn bị cho hắn. Nếu mình lại trợ lực Đạt tới thượng phẩm không tì vết cũng không phải vấn đề Bởi vậy hắn không có cẩn thận xét qua Cho đến hôm nay Nghe Phương Hành nói một người chém hai âm thị trúc cơ cảnh Mới hỏi rõ ràng Phương Hành suy nghĩ Nghĩ thầm mình là đạo cơ màu tím hạ phẩm Nhưng bị sắp đinh với bẩn Linh lực của đạo cơ suy yếu Có thể phát huy ra chỉ tương đương với đạo cơ màu vàng Cộng thêm tư tưởng thổ phì Cảm giác phải lưu cho mình chút ít át trụ bài Rất kiềm tôn nói À, kỳ thật cũng bình thường thôi Miễn cưỡng đạo cơ màu vàng mà thôi Vạn đa lão quái khi mỉ nói Ở trước mặt lão phu còn khoác lác xong Phương hành bó tay nói Thật sự là đạo cơ màu vàng Vạn đa lão quái cười lạnh Thò tay đặt trên bảo vai hắn nói Vận lực Phương hành bớt đắc dĩ đành cho vận chuyển linh lực đạo cơ Ở một tiếng, linh lực đạo cơ cường đại gào thét vận chuyển Đánh thẳng vào lòng bàn tay của vạn na náo quái Nhưng linh lực của đạo cơ kia Ở dưới lòng bàn tay của vạn na náo quái Lại đơn giản bị hóa giải Ngược lại bị lực lượng quán sờ thông thấu có chút Kinh Ngạc nói Lực lượng mạnh mẽ Chẳng lẽ là thượng phẩm không tỷ vết Phương hành sắp khóc để nói Thật sự là đạo cơ màu vàng Vạn đa lão quái đánh giá nhét mặt quán Ngắt lời nói Vừa nhìn đã biết nói dối Đừng nghĩ có thể lừa gạt lão phù Phương Hành có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm mình thực là đang nói lão Vạn đa lão quái nói Người cũng không nên nản chí Sở hoàng có thể kết thành đạo cơ mỏ vàng Là một là vận khí Hay là nhờ mượn linh quật của vương đỉnh Có thể ngộ được nhưng không thể cầu Trên thực tế đạo cư thượng phẩm Không tỉ vết đã rất khó có được Sở vực trăm năm qua Người kết thành đạo cơ thượng phẩm không tỉ vết Cũng chỉ có nữ hòa thiên phú dị bẩm của tiểu gia kia Người có thể có thành tựu như thế Đã rất là không dễ dàng Không biết thời điểm ngươi ở Thanh Vân Tông Sư phó là ai Có thể giúp người đánh xuống trụ cột kiên cố như vậy Phân hành nghĩ thầm sự tình Thập nhất thúc đã không phải là bí mật gì Nên không cần giấu giếm Trung thực hồi đáp Là thập nhất thúc Tên là bạch kiên trưởng Ngài nghe qua nghe hắn chưa Hắn lợi hại đấy Là người kia Và đà lão quái nào nào thần xác có chút trang nghiêm nói ba năm trước ta gặp quán một lần sát thuộc được cao thâm bản chất lai lịch cực kỳ thần bí người có thể được hắn dạy dỗ là cơ duyên không nhỏ lão cô quán trùng thu một đồ cũng là vinh dự về sự tình của thanh vân tông và đa lão quái cũng không có nhiều lời chỉ dặn dò phương hành một chút bảo hắn nhất định phải cẩn thận người trong sở vương đình không chỉ là người tu hành đơn thuần làm việc không từ thủ đoạn không thể dự đoán như lẽ thường Phương Hành nghe, cười hì hì, đáp ứng Ẩn ẩn có chút cảm kích Lúc này đây sau khi cướp bóc Hắn chắc mình sẽ không xảy ra sự tình Dù sao trước đó đã cần nhắc qua Từ tu vi hiện tại của mình đến xem Ở trong trẻ tuổi đồng lứa vẫn rất ít ỏi Vạn đà lão quái cần mình thấy hắn Là một sự kiện kia Chưa chắc có thể tìm được người khác thay thế Vậy thì nhất định sẽ chơi chờ mình Cái này là giá trị trước mắt của mình Không lợi dụng, chính là ngu ngốc Mà ở phương diện khác Vạn đa lão quái nghiên cứu ra pháp môn giải trừ nguyên rùa, nhưng còn không biết có hữu hiệu hay không. Có thể nói là muốn lấy mình làm thí nghiệm, chỉ dựa vào cái này thì chắc không cam lòng. Để cho mình gặp chuyện không may. Chẳng qua hiện nay nghe vạn đa lão quái khuyên bảo, lại phát hiện lão nhân này xác thực để ý an nguy của mình, trong nội tâm có chút cảm động ngoài ý muốn. Đúng rồi lão tổ, đây là Khải Xuân phù vào ngộ đạo viện. Trong đại điện của vạn đa lão quái, phần lớn là vụn vật, tùy tiện bày thả loạn thành một đoàn. Phương Hành đi tới đại điện này, một bên nói với Vạn la lão quái, một bên tràn nhạt, dỗi không có việc mò mẫm lắc lư, đồng lượng tây nhạt. Vạn la lão quái thì nghĩ hắn tuổi nhỏ, gặp rất nhiều đồ vật không biết, cảm giác yếu kỳ cũng không thèm để ý. Thấy hắn cầm lên một lệnh phù màu đen hỏi, liền gật đầu nói: người còn rất tỉnh mắt, sắp thực được vật ấy, chỉ là bây giờ ngươi dùng còn quá sớm. Phương Hành tiện tay buông xuống, hỏi Vạn la lão quái một ít bí văn, hoặc tình nhân của lão quái lúc còn trẻ có đẹp hay không. Lại hỏi kim đan ngũ lão đến cùng ai lợi hạn nhất Hỏi đều là vấn đề làm cho vạn na lão quái tầm ngứa Muốn không trả lời cũng không được Hơn nửa giờ sau Phương hành mới lung la lung lay đi ra cửa Tiểu hỗn đàn này Vậy mà không tin giai thoại lão phù Và sở vực đại nhất mỹ nhân làm đó Thật là tức chết mà Vạn na lão quái thở hồng hồng Trói mắt đã có chút ôn nhu tựa hồ nhớ tới tình yêu khi còn trẻ bất quá một lát sau Hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng anh mắt quét qua Nhìn được phía hộp ngọc trên bàn Bên trong vốn cắt 10 tấm huyền thiết khải xuân phù Bây giờ lại thiếu mất một cái Còn mẹ nó Tiểu hỗn đản này đã cho mất một tấm khải xuân phù Lúc này phương hành đã thờ dịp vạn đa lão quái Chưa kịp phản ứng Tranh thủ thời gian chạy vào phía ngũ đạo viện Rất sợ lão quái kia đuổi theo bắt mình trở về Bất quá bay chừng nửa canh giờ bộ đạo viện ở phía trước Lại không thấy vạn đa lão quái đuổi theo Lúc này mới thoáng qua yên tâm Các hàn đáo quái này đã nhận mệnh Tùy mình dày vò rồi Mặc dù đạo ngộ đạo viện được xương đạo viện Kỳ thực lại là một tòa ngọn núi Phía trên đào ra một nhiều động phủ Để bế quan Ở dưới chân núi Có một lão bộc chấn thủ thực được so với lão bộc ở trước kim quật Chỉ mạnh không yếu Phương hành tự nhiên không dám hung hăng cản quấy Thu hồi pháp thuyền Hạ xuống đưa ra khải sơn phủ Nói Đệ tử vạn la viện phương tiểu kiều Xin nhập ngộ đạo viện bế quan Lão Bộc kia mở mắt Kinh ngạc nhìn Phương Hành nói Sao đều vội vã đến bế đế quan thế gì Vẫn tin mình đã chuẩn bị kỹ càng chưa tiến vào ngụ đạo viện Chỉ có một lần ngàn năm khó gặp đấy Còn có người khác đến bế đế quan sao Trong lòng Phương Hành thị thầm một tiếng Trên mặt lại nói Vãn bối đã chuẩn bị xong Lão Bộc thấy hắn xác định Thì cũng không hỏi nhiều Kiểm tra khải xuân phù là thực liền mở phát trận ra nói Động phù giáp một Giáp 2, giáp 3 đã có người Người đi động phủ giáp 4 Chỉ có 10 ngày nên quý trọng cơ duyên Phương hành đại hỉ Sẵn phải đáp ứng Bước về phía ngụ đạo viện Dọc theo Xuân đảo đi tới trước một loạt động phủ Cờ đá của các động phủ Nửa đóng nửa mờ Chỉ có ba gian bên trái là đóng kín Cũng không biết là ai ở bên trong Phương hành tự nhiên mặc kệ, Trước tiến vào động phủ thứ tư của mình Vờ vào nơi đi thì liền cảm thấy một đạo hàn khí mát lạnh đánh úp lại để cho người sảng khoái. Do xét xung quanh chỉ thấy động phủ này bất quá là ba trưởng, bên trong có một ngọc đài ở trên vách động khảm ngọc nạ ngọc thạch, lại xếp thành hình dáng phù văn để cho người giật mình chính là ngọc đài cùng với ngọc thạch ở trên vách động tất cả đều là thông minh u hàn ngọc. Hơn nữa là hàn ngọc thượng phẩm nữa, khó trách ở trong động phủ này hàn khí nặng như vậy ở cửa động phủ có cấm chế. Phương hành mở ra, để tránh người bên ngoài quấy gậy, sau đó ngồi ở ngọc đài, trầm tư một chút, lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, ném đến giữa không trung, sau đó trong ngón búng ra, một đạo linh lực phá không, ở trong chốc lát linh thạch đã bị đánh thành phấn, ở trong đó ẩn chứa linh khí màu tím nhất thời tràn ra. Nếu ở ngoại giới, linh khí bạo lộ ở trong không trung, tất nhiên sẽ theo chiều gió phát tán, nhưng trong động phủ này bị hàn khí áp chế, ngưng mà không tán giống như là một tử long bay rất không trung, phương hành vận chuyển linh lực, dẫn động khí điu hút tia linh khí kia vào miệng, cảm thấy từng dòng nước ấm từ trong cơ thể bốc lên, ý nghĩ có chút trọn vắng. bất quá thời điểm cảm giác trọn vắng kia vừa mới bay lên, tia hành khí xuyên qua trong cơ thể, lập tức thành tỉnh lại. quả nhiên hữu hiệu, phương hành đại hỉ, lần nữa lấy ra hai viên linh thạch đánh nát, hút linh khí vào. linh khí là lực lượng bổn nguyên, nếu như ở bên ngoài, một khi linh thạch bị đánh nát linh khí sẽ lập tức tràn ở giữa thiên địa. Mặc dù có bí pháp phong tỏa, nhưng tính chất của linh khí đặc biệt sẽ đưa tới là tà linh nhìn trộm. Nếu như tích góp linh khí nhiều, thậm chí sẽ dẫn phát tất thiên địa cảm ứng, rơi xuống thiên lôi. Bởi vậy ở bên ngoài, tu sĩ chỉ có thể làm từng bước, hấp thu từng tia. Nhưng bằng âm cùng phát hiện ngọc thạch kỳ lạ, lại có vô số loại thần dị. ở trong bộ đạo Việt bế quan đánh nát linh thạch, hàn khí áp chế, linh khí tụ mà không tán mà hàn khí ở nơi đây lại có tác dụng như là khư tà thủ chính, vạn tà bất dâm, tự nhiên chắc không lo lắng chiêu chọc đến tả linh. Nam vị kim đan lão tổ lại xung quanh bày ra đại trận, ngăn cách thiên địa, ngay cả thiên lôi cũng sẽ không rơi xuống, khiến cho người tu luyện có được khả năng tăng lên nhanh chóng. đương nhiên, quá trình này sẽ tiêu hao hàn khí trong thông minh u hàn ngọc, mất đi hàn khí, thông minh u hàn ngọc sẽ biến thành một loại ngọc thạch bình thường nhất, cho nên cơ hội ở chỗ này bế quan là có thể nói cực kỳ khó thiên kiều tiến vào trong đại tuyết sơn Mỗi người được có một cơ hội tiến vào bế quan Nhưng không có người cam lòng Dùng cơ hội này chỉ để tăng lên tu vi Mà nguyên nhân chủ yếu Để kim đan ngũ tổ thiết lập nơi đây Cũng không phải để các thiền kiều tăng tu vi Mà vì ba mục đích khác Thứ nhất Là mượn nơi này đặc dị Giúp các thiền kiều tẩy luyện định khí Cần cơ chắc chắn Tu vi linh động cảnh tầng chiến giống nhau Linh khí tinh luyện Thực lực tự nhiên rất càng mạnh Thứ hai là để cho trúc cơ Nơi đây có hành khí chấn thủ Ở đây là phá cảnh tăng lên 3 thành Thứ ba Là muốn lực lượng khư tà thủ chính ở nơi đây Giúp người tìm hiểu pháp môn Để tránh tàu hòa nhập mà Đi vào nơi này Đơn thuần là tăng tu vi Đại khái cũng chỉ có phương hành Trước là 1 viên Sau đó 2 viên Lại 4 viên Đến cuối cùng Vương hành dừng tay ném lên hơn 10 viên linh thạch cực phẩm Dùng linh được đánh nát khiến cho linh lực giải ở trên không trung. Sau đó miệng lớn phun ra nuốt vào. ở trong thành thất trở nên tử khí mờ mịt, tinh khí bức người, giống như là tiên cảnh vậy. Loại trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí này là cực kỳ nguy hiểm, giống như người bình thường uống rượu vậy. hắn lại trực tiếp uống tinh chất rượu, dễ dàng mất đi thần trí, làm cho linh khí tán tràn. chỉ có điều phương hành tu luyện pháp môn luyện tinh hóa khí, đã thích ứng thân thể, thủy chung ở vào một loại trạng thái linh khí đầy đủ. Nói cách khác, tiểu lượng quán rất là mạnh, hơn nữa ở dưới thông minh U Hàn Ngọc chấn thù, có thể bảo trì thanh tịnh. đâu vào đấy, nhất định khí vào kinh mạch, quy về đạo cơ. Đạo cơ sát khí quần quẩn. ở trong động phù trải rộng thông minh U Hàn Ngọc, sát khí rõ ràng bị áp chế đi không ít, linh khí bị đạo cơ nhất vào, cũng khiến cho đạo cơ tích cóp linh khí càng ngày càng đồng đồng. Nếu như ở bên ngoài tu luyện, lúc này sát khí cũng sẽ theo linh khí trong đạo cơ gia tăng mà gia tăng. Nhưng ở chỗ này, lại cơ hồ không có hóa lớn quá biến, gia tăng cực kỳ chậm chạp. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Đến ngày thứ bảy, phân hành sớm chuẩn bị hơn 500 viên linh thạch cực phẩm đã tiêu hào không sai biệt lắm. Linh khí trong cơ thể đạt đến một hàm lượng kinh người. Trong thức hải, xung quanh đạo tháp, linh khí tràn ngập, phảng phất như khắp nơi tràn đầy sương mù, tràn ngập toàn bộ không gian, có sinh mệnh gạo thép. Huyễn hóa đồ loại cảnh tượng huyền diệu Đã đến lúc đột phá Hai mắt phương hành khép hờ Tinh tế cảm ứng thức hải biến hóa Sau đó hạ quyết định Thần niệm như là cây roi Vùng quét ở trong thức hải Tất cả sương mù màu tím đều ngưng qua Tụ ở trên đạo tháp Loáng thoáng tạo thành tầng đạo tháp thứ hai Sau đó thần thức của phương hành điên cuồng vận chuyển Hóa thành lực lượng vô hình để áp linh khí kỳ lệ Tam bộ chân hỏa Lên Phương hành tâm niệm khẽ động Trong đạo tháp xuất hiện tam bụi chân hỏa đối tới tầng đạo tháp thứ hai, do linh khí ngưng tụ thành, giống như lửa mạnh, luyện chân kim, luyện ra chút tạp chất còn sót lại. Sau đó linh khí vô hình hóa thành đạo tháp, giống như đạo tầng tháp thứ nhất, từ không sinh có, luyện khí trúc cơ Thật lâu sau, trong động phủ tràn ngập tử khí đột nhiên vang lên một tiếng thép to. Khi tức kéo dài, tiếng tiêu qua đi, tử khí trong phòng giống như là bị một vòng xoáy cuốn đi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lao về một điểm. Theo từ khi biến mất, thân ảnh của Phương Hành cũng lần nữa hiển độ ra, ngồi xếp bằng ở trên ngọc đài, nghi tâm lấp lé từ sắc, thật lâu không tiêu tàn. Chỉ có điều trong tử sắc lại ẩn chứa một chút hắc khí, Hai loại màu sắc, thoạt nhìn giống như dây dưa, đã tranh đấu rồi còn lại đồng nguyên nhất thể. Hai, vốn định thời điểm xây tầng đạo cơ thứ hai, có thể mượn hàn khí chật để áp chế xác định, không nghĩ tới vẫn là bị nó trộm đi một phần lực lượng. Vương bát Đàn này làm sao để khó chơi như vậy chứ, quá là đáng ghét mà." Phương Hành mở mắt ra, tức giận mắng. Lại nhất thời không lưu ý, Sát Đình kỳ thực cùng hắn đồng nguyên, mắng xác định cũng chẳng khác gì là mắng mình. Bất quá lúc này hắn xác thực tức giận, Sát định làm bẩn đạo cơ quán, có thể mượn lực lượng đạo cơ phát triển, vốn tường trong đạo ngộ viện, đột phá tầng 2, có thể áp chế sát linh, kết thành tầng đạo cơ thứ hai tinh khiết lại không nghĩ tới, lúc đầu sát linh thực là bị áp chế. Nhưng thời điểm hắn kết thành tầng đạo cơ thứ hai Phát khí quần quận Vẫn tràn ra khắp nơi Thoạt nhìn giống như là nước chảy thành sông Làm cho hắn đắc ý biết mình tính sai Đến lúc này Hắn không vừa thừa nhận không được Lúc trước đại bằng tà vương phân tích rất đúng Tầng đạo cơ thứ nhất chính là bồn nguyên Đạo cơ phía sau đều là do nó kéo dài tới Tầng đạo cơ thứ nhất bị làm bẩn Đạo cơ phía sau cũng đừng có màu thoát khỏi Tức giận một hồi Phương Hành mới yên tĩnh lại Bây giờ có thể gửi hy vọng và pháp môn của vạn la đạo quái Cũng có biết đạo nhân này Dốc sức liều mạng hiên cứu pháp môn Đến cùng nó có huyền diệu gì sát linh này đã kết nối với đạo cơ của mình Cùng sinh cùng tử Thành tai họa ngầm lớn nhất rồi Hiện tại đi khai sao Tựa hồ còn 3 ngày mới đến thời gian Đi ra ngoài ai, quá đáng tiếc mà Phương Hành suy nghĩ Cơ hội có được Hắn cũng không muốn xuất quan sớm Nơi này có thông minh U Hàn Ngọc hư tà thủ tính Là cơ hội để người tu luyện ngộ đạo Đi ra thì quả thực là Thiên đại lãng phí Phương hành nghĩ làm sao lợi dụng 3 ngày cuối cùng Cẩn thận suy nghĩ một chút Tợ hồ dùng để tu luyện thập vạn bát tiền kiếm Có chút không đáng khi Dù sau khi tu luyện pháp quyết này Có đại bằng tà vương chỉ điểm Ngoại giới ở đây, các biệt đều không lớn Mà những công pháp khác của mình Lộn xộn lung tung cũng có chút ít Nhưng tựa hồ không có cái gì đáng để tìm hiểu tỉ mình À đúng rồi Ngày đó kinh văn ta vẫn cảm thấy có tối nghĩa khó hiểu Sao không tìm hiểu chứ Phương hành nghĩ một hồi Đột nhiên trong đầu lấy lên linh quang Vội vàng từ trong động thiên giới chỉ Buộc vào sau ót Lấy ra một ngọc giản, Ánh mắt ngưng trọng. Cái ngọc giản này Đúng là lúc trước hắn từ trong thanh khâu phần Tiên điện Lấy được thái thượng cảm ứng kinh Lúc ấy thái thượng cảm ứng kinh Và thanh hồ quỷ diện Cùng đặt ở trên vương tỏa Thời gian phương hành nhớ được đã không tính ngắn Lúc ở âm ngục uyên cũng là tật chăm qua mấy lần Nhưng càng xem thì càng cảm giác nghi hoặc khó hiểu Kinh văn này rất kỳ lạ Huyền ảo không lưu loát Lại giống như là ẩn chứa chi lý Lúc đầu phương hành ở trong âm ngục uyên, Tuy mượn nhờ âm dương thần ma giám Xem hiểu toàn bộ tiên văn Nhưng ý tứ sâu xa hoàn toàn khó thể minh bạch Loại cảm giác này giống như là khi hắn còn bé Nhìn xem tuyển tập thi văn của cửu thúc thúc Cũng từng từng chữ đều nhận ra Nhưng không hiểu hàm nghĩa ở trong đó cũng chính bởi vì ba tên mới bận tìm hiểu không thấu đáo, phương hành liền bỏ ở đấy, chuẩn bị tìm cơ hội khác lại tìm hiểu. đến lúc này, ở trong đạo ngộ viện do kim đan ngũ lão bố trí để các thiên kiêu sở vực tìm hiểu, phương hành đột nhiên nghĩ tới địa phương khác tìm hiểu không thấu thiệt lúc này có lẽ thế, lúc này có lẽ có thể, dù sao cũng còn có 3 ngày, không lợi dụng thì sẽ uổng phí. nhìn kinh văn trong ngọc giản, phương hành vẫn cảm giác có chút đầu óc choáng vắng dù rất là quyết tâm nhưng nhìn những kinh văn kỳ quái kia thì vẫn không cách nào có thể lý giải hàm nghĩa của nó. đọc càng ngày càng nghi hoặc, trong cơn tức giận tiện tay ném ngọc giản đi một bên, mình thì nằm ở trên ngọc đài nhìn trần nhà ngơ ngác uống rượu. hắn coi như là rất kiên trì rồi, dù kinh văn này lại cổ quái thì cũng ghi nhớ từng chữ từng chữ, khắc sâu ở trong óc, chỉ là vẫn không cách nào có thể lý giải hàm nghĩa, càng không cần phải nói đến tu luyện, mặc dù ở trong bộ đạo viện hàn khí đầy trời thì cũng chưa thể áp chế tạp điểm. Để hắn nhớ kinh văn càng rõ ràng mà thôi Đối với làm sao mà tìm hiểu Thì không có một chút đầu mới Chẳng lẽ ta thực sự không có thiên phú tu luyện Những đồ vật cao thâm này sao Phương Hành uống rượu Thờ tại suy tư Hắn ngược lại không có thoát ruột đi ra ngoài Khó khăn lắm mới tiến vào một động phù huyền ảo như vậy Dù ở trong này ngủ ba ngày Cũng quyết không đi ra Không thể chịu thiệt đâu Ôm loại ý nghĩa này Ôm loại ý nghĩa này Phương Hành ung dung uống rượu cũng không vận chuyển huyền pháp luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, men rượu dâng lên, lại ngủ thật say. Hồng bông đạo quả, vũ trụ phiêu miểu. Bởi vì một bậc suy nghĩ, nên sau khi phung hành ngủ, trong lúc vô tình kinh văn của Thái Thượng Cảm ứng Kinh không ngừng quanh quẩn ở trong óc. Thời gian dần trôi qua, lại có phát sinh kỳ diệu. Trong cõi u minh, thần niệm của phương hành bị kinh văn dẫn dắt, bắt đầu biến hóa kỳ diệu, linh lực vận chuyển, thần thức biến hóa, cả người giống như là lâm vào trong quái mộng vậy dét lạnh. đây là cảm thụ đầu tiên của phương hành. lúc này hắn giống như biến về thời điểm hải nhi một mình gian nan ở trong băng thiên tuyết địa, bò về phía trước. gió lạnh như đau, Dóc xương lóc thịt, đã gần tay tùy, băng huyết đâm ra. phương hành lại đến nỗi muốn cắn răng. nhiều lúc này hắn lại ngay cả hàm răng cũng không có, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. thiên địa bao la bát ngát, băng tuyết trắng xóa, chẳng có hy vọng, chỉ có sát cơ. không biết đã qua bao lâu. Giác lạnh khiến trong phương hành đang ngủ ở trong động phủ Trên người bao bọc một tầng xương lạnh Nắm đấm siết chặt khánh khách rung động Nổi gân xanh, đối sáng Lấy vòng tuyết đầy trời ở trong mộng Không ngừng bỏ Dù mỗi khi leo lên một bước Sẽ bị gió tiếp thổi trật về phía sau ba bước Nhưng vẫn không ngừng bỏ Nhưng dũng khí dốc sức điều mạng Muốn sống kia Cuối cùng không cải biến được kết cục Bị chết cống Một tượng băng xuất hiện ở trong trời tiếp Hải nhi vẫn nộ bị đóng băng ở trong bàn ngọc trận mắt trường trường như muốn quát thiền, không biết quả bao lâu, trang cảnh đã biến đổi, phương hành tiến vào một chiến trường, đại địa dạng đất, trời dáng lôi hỏa, khắp nơi hóa thành chiến trường cháy khô, chiến hỏa huy diệt đại địa, đảo loạn phong vân, vô số thiên kiêu vẫn lập, vô số cường giả hung hãn tử chiến, cường địch phóng tới giống như là tinh vũ, mà phương hành tựa hồ hóa thành một chiến sĩ mặc thiết giáp, đại chiến với cường địch giống như là thủy châu vào tới, tay nương đao rơi, máu nhuộm áo giáp chiến trận bên mình đã tan tác, địch nhân ở xung quanh càng tụ càng nhiều, giết không bao giờ hết. dù có lực lượng to lớn, lại không thể nghịch thiên cải mệnh. thằng đến cuối cùng, phương hành bị vô số địch nhân tuôn tới loạn thương, chém giết, phẫn độ ngửa mặt chết dài. hình ảnh lại biến, phương hành hóa thân thành một thư sinh đi thi, chi khí tung bay, thỏa thuê bản nguyện, nhưng cuối cùng thì đã rớt, thất thế quay về, hắn thu nhập hành lý quay về cố hương, khổ đọc ba năm, lại lên kinh sư. Kết quả không khác Lần nữa vô duyên bảng vàng Phương hành đã trở về cố hương Tiếp tục khổ độc Ba năm lại tiếp ba năm Mắt nhìn tóc đen hóa trắng Gia nghiệp tàn nổi Trong gió thảm mưa sầu Phương hành tóc trắng núp vào trong túp lều mưa rột khóc lớn, Sau đó tuyệt vọng tắt thở Hay bắt ảm đạm nhìn đóc nhà tựa hồ nhớ tới Khi còn trẻ hăng hái Một giấc mộng Là một nhân sinh Có ngắn như hạ trùng Lại có mấy chục năm phân đấu Có rực rỡ mạnh mẽ chấm dứt Có cơ khổ mà vong Một thanh âm như có như không Giống như là thần trung mộ cổ Quanh quần ở trong đầu phương hành Đạo ở chân thật Đạo không hư nị Đúng vậy Tại sao có thể có nhiều tà linh đến như vậy Chẳng lẽ đại trận ngăn cách thiên địa Xảy ra vấn đề Dây núi ngộ đạo viện Lão bọc chấm tù nơi đây Đột nhiên mở hai mắt Ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn không trung. Xung quanh đại tuyết sơn, tàn linh không biết từ chỗ nào kéo tới, phảng phất như huyền quang hiện hiện, chừng hàng trăm hàng ngàn, giống như là mưa sao băng vây quanh đại tuyết sơn. Ở trong đại tuyết sơn, hàn khí của thái âm huyền ngọc lại không thể xua tan chúng, càng có một ít lợi hại, trực tiếp vọt về phía pháp trận ở xung quanh đại tuyết sơn, dù tan thành mây khói cũng không tiếc. Ngẹt xúc, giảm đến đại tuyết sơn có dấu đệ từ chúng ta bế quan. Muốn hồn phi phách tán sao lôi cho ta Lão bọc quá trói tay Bay về trên hư không Tay niết phát trận Một cây sáo trúc từ sắc Giạt rào xuất hiện ở trước người hắn Lão bộc cầm lấy Tiếng sáo lập tức vang lên Ở trong tiếng sáo lại ẩn trước một loại lực lượng khủng bố Tà Linh bị tiếng sáo chấn nhức Như là băng tuyết gặp nước sôi Kêu gào thảm thiết Nhào nhào tiêu tán Còn sót lại là phi độn ra xa <cười> Chỉ là tà Linh cũng dám đến đại tuyết sơn quấy nhiễu, tự tìm đường chết đi. lão bộc vua tán tả linh hừ lại một tiếng, đi tới kiểm tra pháp trận. thì pháp trận này không việc gì, không khỏi kinh ngạc. pháp trận không tổn hại, vì sao lại đưa tới nhiều tả linh như vậy? suy tư một hồi, lão bộc nghĩ mãi vẫn không rõ, lại lần nữa ngồi trở lại góc núi, trấn thủ ngộ đạo viện. mặc dù sự tình quỷ dị lại không nghiêm trọng lắm, loại địa phương như là ngộ đạo viện này muốn dễ dàng khiến cho Tà Linh tỉnh mờ, dù pháp trận không tổn hại, cũng khó ngăn Tà Linh ở trong tối tâm cảm ứng tới, giống như đạo kiếp rất khó tránh né, bởi vậy hắn không có hoài nghi gì, dù sao lúc này ở trong bộ đạo viện có đến hai người đang chúc cơ, có lẽ là đạo kiếp của bọn hắn, ảnh hưởng cũng không nói không trừ. Đạo ở chân thật, đạo không hư định. Lúc này Phương Hành tình dậy, lị non tự nói, chỉ cảm thấy nhức đầu, giống như là say rượu. Đây là một loại cảm giác đã lâu chưa gặp. Sau khi đạp con, đạp vào con đường tu hành, thể khách quán càng cường tráng đã vô duyên với loại cảm giác này. Trong đầu còn có thanh âm giống như là chuông lớn ông ông quanh quẩn, thật lâu không dứt. Mẹ nó chưa? Đến cùng thì xảy ra chuyện gì? Phương Hành xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác sự tình có chút không đúng. Bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận tra xét thân thể của mình. Chuyện vừa rồi quá quái gì? Một giấc thiếp đi, vô số quái mộng kỳ dị. Cảm giác tuyệt vọng, thân thể khốn cùng vô lực, đau đầu một đất. Để choán hoài nghi mình cứ ép tu vi, luyện thái thượng cảm ứng kinh xảy ra vấn đề. Không, không đúng. Sau khi rà soát, phương hành phát hiện thân thể của mình, vấn đề không lớn. Chỉ đã linh được tiêu hao quá lớn, phản phất như trải qua một ven đại chiến. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bổ sung linh được liền không có vấn đề. Nhưng thần chí hắn lại có chút không đúng. Trong lúc vô hình, Thần thức lại cường đại hơn rất nhiều, phẳng phất như là cất cao thêm một đoạn. Ta xây đạo cơ tầng 2, thần thức đề cao là khẳng định, nhưng tựa hồ không nên tăng lên nhiều như vậy. Phương hành chắc lưỡi, thần thức lan tràn ra, ở trong chút lát phát hiện trước kia chỉ có thể nhìn phương viên 10 trường, hôm nay bất ngờ tăng lên tới 20 trường, đã xa hơn dự liệu. Sắc vật hắn trầm nhiều, lại kiểm tra thân thể mình biến hóa, phát hiện xác thực không có tai họa ngầm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, âm thầm xuất vào trầm tư. Hẳn là sau khi ta ngủ Trong lúc vô ý lại xúc động thái thượng cảm ứng thiết Trong quái mộng vô tận kia Để cho ta thân không rõ là thật giả Trải qua sinh tử muôn màu Trong tuyệt vọng Mà ân cần san sắp thần thức Ta giết Cái phá kinh này Căn bản là kiếm đi nhập đề Dùng quái pháp luyện thần thức Phân hành đoán được đại đề nguyên nhân Trong nội tâm chấn động Thật lâu không thể bình tĩnh Linh lực đạo cơ và thần thức Chính là hai loại thủ đoạn mạnh mẽ của linh động cảnh Sau khi thành công trúc cơ Linh lực đạo cơ Chính là bản nguyên của lực lượng Linh khí kết thành đạo cơ Khi chuyển tới linh lực càng mạnh hơn nữa Vận chuyển nhanh hơn tu sĩ trúc cơ cảnh Thường thường có lực lượng nghiền áp linh động cảnh Là bởi vì dù linh động cảnh Lại thiên tài Thì ở trên lực lượng bổn nguyên Cũng có khác biệt về chất với tu sĩ trúc cơ Giống như nham thạch Cũng không ngưng thực bằng sắt mà thần thức, chỉ là sau khi chúc cơ, chân linh được ân cần chăm sóc, sinh ra lục thức ngoài ngũ thức. Có nhiều loại thần hiệu có thể dò xét, cũng có thể thúc dục thần thông. Tâm niệm vận động, thần thông hiện ra là hiệu quả của thần thức. Bởi vậy ở chúc cơ cảnh, tu sĩ muốn tăng lực lượng lên, thường thường là từ linh vực đạo cơ và thần thức giả tay hoặc tăng tu vi lên, kết thành hai tầng đạo cơ. Lực lượng tự nhiên mạnh hơn một tầng đạo cơ rất nhiều. Hoặc là dùng bí pháp tẩy luyện đạo cơ từ đạo cơ màu xanh để thăng tới đạo cơ màu đỏ linh lực sẽ tăng cường rất nhiều mà ngoại trừ pháp môn này thì chỉ có công pháp tăng lên thần thức pháp môn tăng lên thần thức ở tu hành giới thì nhiều như sao trên trời bằng âm cung cũng là một truyền thừa cực kỳ chú ý tu luyện thần thức chú ý dùng âm dưỡng thần dùng thần khu pháp từ linh động thành bắt đầu liền dạy môn hạ đệ tử âm luật học đàn ân cần săn sóc tinh thần một khi chúc cơ lực lượng thần thức cường đại vượt qua tu diết cảnh giới rất nhiều Mà sau khi trúc cơ, băng âm cung Càng có rất nhiều pháp môn ân cần Săn sóc thần thức lớn mạnh thần hồn Bất quá, vô luận là băng âm cung Hay là pháp môn tu luyện thần thức khác Không chỗ nào mà không phải dùng Ân cần săn sóc của làm chủ Cẩn thận từng ly từng tí một Coi thần thức giống như là lúa non Chăm sóc bảo hộ, từng điểm, từng điểm cương đại lên. Đây cũng là nhận thức chung Khi tu luyện thần thức Dù sao tôi sĩ trúc cơ cảnh Và mới xuất hiện thần thức quá mức nhỏ yếu Phải cẩn thận săn sóc hơi có chút vấn đề sẽ bạn kiếp bất phục thế những phương hành ở trong lúc vô tình tìm hiểu thái thượng cảm ứng kinh cảm thấy được một phương pháp luyện thần thức quái đến kinh người luân phiên ác mộng ở trong bộng cơ cổ và tuyệt vọng đương nhiên là do tu luyện thái thượng cảm ứng kinh sinh ra huyễn tượng loại phương pháp thô bạo mà trực quan kia cứng rắn trong từng cơn ác mộng tầng lên thần thức của phương hành cái hiệu quả này quả thực là vượt qua pháp môn bình thường vô số lần chỉ có điều nguy cơ cũng cả có phương hành rất may mắn từ trong ác mộng kịp thời tỉnh lại nếu không hậu quả thật không tưởng nổi lúc này hắn đã minh bạch đầu mình đau muốn đứt thân thể kiệt sức kỳ thực là vì thần thức bị hao tổn phương pháp tu luyện của thái thượng cảm ứng tình tuy tăng lên được thần thức cực kỳ hữu hiệu nhưng tăng lên quá nhanh thần thức bị hao tổn là tất nhiên đương nhiên đây cũng là không phải là một chuyện xấu chỉ cần thần thức không đứt vỡ sau khi tu dưỡng một chút tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt uống mấy ngụm rượu bổ sung linh lực, phương hành chậm rãi ngủ dậy, tựa ở trên tách bằng. Lúc trước ở trên tiên điện quá quỷ kia, một con rùa già già thân già quỷ nhìn liền biết là không phải nơi tốt. Từ nơi ấy lấy được pháp môn cũng rất kỳ dị, loại phương pháp tu luyện này thực là không thể dễ chịu. Phương hành nói thầm, nhưng không có ý định buông tha thái thượng cảm ứng tình. Dù sao mắng đạp mắng quỳ mắng, nhưng loại pháp môn này tu luyện thì rất hợp tính khí quán thái thượng cảm ứng kinh này ở cùng với thanh hồ quỳ diện có phải có liên hệ gì không nghĩ một lát bỗng nhiên phương hành nghĩ tới một khả năng liền lấy thanh hồ quỳ diện ra đợi cho thần thức dần dần khôi phục cảm giác đầu đầu đau muốn nứt chậm rãi tán đi thần thức quét qua mặt nạ rất nhanh thì cảm giác có chút bất đồng trong thần thức chứng kiến mặt nạ không giống với mắt thường chứng kiến trong đó tựa hồ vây mấy tầng hào quang trắng xóa yếu ớt Loại hào quang này giống như là một loại cấm chế hoặc là pháp trận phong ấn mặt nạ chân thật, mà thần thức của Phương Hành lại mơ hồ có tác dụng xuyên thấu pháp trận. Bất quá loại xuyên thấu này chỉ xông vào một tia thì đã kiệt lực, không ít nào có thể tiến thêm nửa bước. Phương Hành thử vài lần, đành phải thở dài buông tha ý nghĩ này. Trong nội tâm minh bạch, mình phỏng đoán đúng, chỉ là thần thức quá yếu ớt, không đủ để xuyên thấu cấm chế nhìn xem bí mật bên trong mặt nạ. Xem ra cần thần thức cường đại đến trình độ nhất định. Mới có thể xuyên qua cấm chế Dòm có bí mật bên trong Trong lòng phương hành nhiều xa Liền ném thanh hồ quỷ diện tới một bên Không hề xoắn suyết Thần thức chính là Lục thức có thể xuyên thấu cấm chế bình thường Cấm chế và phát trận nhằm vào linh động cảnh Là căn bản không cách nào có thể ngăn cản Thần thức trúc cơ cảnh dò xét Bất quá một ít cấm chế cao cấp Lại có thể ngăn cản thần thức dò xét Nhưng không như mâu thuẫn của thế tục Không có khả năng có cấm chế Trở ngại hết thần thức trộm chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể xuyên qua bất luận cấm chế gì, cấm chế trên mặt nạ cực kỳ dườm dàng ngay cả âm dương thần ma giám cũng xem sách không ra trình độ gì. ngồi một lát, phương hành đứng lên, trên mặt nạ mang theo vẻ thăm dò, đưa bàn tay lên vách băng, sau đó thần thức thăm dò vào, bắt đầu thử xuyên thấu vách băng. các động phủ ở trong ngộ đạo sơn đều có cấm chế, phòng ngừa các thiên kiều đang ngộ đạo tinh thần kích động, ảnh hưởng lẫn nhau. bất quá bởi vì đa số thiên kiều đại tuyết sơn là đinh động cảnh. Nên cấm chế không quá mạnh Lúc này Phương Hành đã muốn thử một chút Cấm chế bình thường so sánh với cấm chế Trên thanh hồ quỷ diện Thì như thế nào Thần thức vừa ghét qua băng Rất nhanh liền thiết được cấm chế cách trở Bất quả Phương Hành suy nghĩ một lát Thúc giục thần thức Vậy mà cực thoải mái Thầm thấu tới Cái này làm cho Phương Hành có chút kinh ngạc Trong nội tâm minh bạch Sau khi xem xét tu luyện thái thượng tà mướng kinh khâu kỳ cẩm độ thần thức của mình được tăng lên, ở phương diện xuyên thấu cấm kỵ cũng có ưu thế được trời ưu ánh. Rất nhanh, trang cảnh trong động phủ ở bên cạnh bị Phương Hành nhìn rõ, bố trí giống như là thạch thất quán, trống rỗng, không có người, bên trong hàn khí thì ít hơn nhiều vì pháp trận chưa mở ra. Nhìn bên cạnh, xem. hành vi nhìn trộm này lại để cho Phương Hành Tảnh dỗi đến nhàm chán sinh ra hảo hứng, kết động đi tới một thạch bích khác, lúc trước hắn tiến vào một nơi bế quan, nhớ rõ ba động phủ có người lúc ấy không nghĩ nhiều, lúc này lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai to gan như vậy. vậy mà ở trước phương đại gia tiến vào ngộ đạo sơn bế quát thần thức thăm dò vào động phủ này, độ khó tăng lên không ít. ngoại trừ xuyên thấu cấm chế của thạch bích, ở trong động phủ còn có một cấm chế, tựa hồ là người trong động phủ bố trí, xem ra là một người rất cẩn thận. cũng may đạo cấm chế này rất thần thức của phương hành dò xét cũng không kiên trì bao lâu, liền bị thẩm thấu vào nhìn quát cảnh vật bên trong. vừa xem xét. Hắn có chút tức giận mắng thầm. Tại sao là kim đan và bờ mông cong như vậy? Trong thạch thất kia không phải người nào, mà là hai huynh đệ Sở Hoàng Thái tử và Sở Tử. Hai người bọn họ ngồi đối mặt. Sở Tử xếp bằng trước bộ đài sen. Đài sen lại có huyết khí màu đỏ sẫm bốc lên, thấm vào trong cơ thể nàng. Mà Sở Hoàng Thái tử thì một tay đặt trên đài sen, đánh vào trong đài sen từng sợi kim hỏa. Lúc trước Sở Tử có tu vi linh động cảnh tầng 8. Nhưng hôm nay bất ngờ đã trở thành linh động cảnh tầng chính. Hơn nữa linh khí trong cơ thể nàng rõ ràng được luyện hóa rất tốt, trở nên cực kỳ tinh thuần, cơ hồ không kém phương hành ở linh động cảnh quá xa. Có thể chất được đài sen kia có tác dụng, tinh luyện linh khí ở trong cơ thể tu sĩ linh động cảnh. Thử xem có thể cho bọn hắn chút loạn hay không. Trong lòng phương hành nổi lên ý nghĩ xấu, biết rõ lúc tu luyện không thể bị quấy rầy, lại cố ý muốn quấy rầy thử xem sao. Kết quả thử một chút, mà phát hiện không làm được. Mặc dù thần thức của mình có tăng lên Nhưng vẫn quá yếu Sau khi xuyên thấu qua hai tầng cấm chế Đã trở nên suy yếu không chịu nổi Những cái cảnh vật trong động phủ ở bên cạnh đã không dễ Còn muốn dùng thần thức để tạo thành ảnh hưởng cho người khác Cái kia quá là khó khăn Cái này giống như là dùng ánh mắt nhìn người Và dùng ánh mắt giết người vậy Hoàn toàn hai chuyện khác nhau Sợ Hoàng Thái Tử đang vận nội công Đột nhiên buông tay ra Nhớ mày Hoàng Huynh Đã xong sao sở tử công chúa mở mắt, tạ hồ có chút cố sức, khuôn mặt nhỏ nhắn thần hiện huyết khí. sở hoàng thái tử tinh tế cảm ứng một lát, lắc đầu nói: có thể là tám ngày này huynh liên tục vận công, có chút mệt nhọc. vừa rồi tạ hồ cảm thấy có người dùng thần niệm nhìn trộm chúng ta. nói đến chỗ này, hắn lại tinh tế cảm ứng thử xem, lại nói: bất quá, hắn là cảm giác của ta bị sai. trong vách băng của ngộ đạo việt có kim đan ngũ tổ bố trí xuống cấm chế ở trong động phủ của chúng ta cũng bày cấm chế phòng ngừa người khác nhìn trộm bí pháp luyện huyết của vương đình chúng ta mặc dù là chút cơ hậu kỳ Thì sợ cũng không có năng được xuyên thấu qua cấm chế nhìn trộm chúng ta còn nếu là kim đan cầy nhìn trộm thì giống như là lướt mây bầu trời không chút dấu vết sẽ không bị ta phát hiện sở hoàng thái tử nói rất bình thản lại làm cho phương hành kinh hãi vương bát Đàn màu vàng để lợi hại thật hôm nay thần thức của ta cường đại đến ngay cả mình cũng sợ Mà thiếu chút nữa bị hắn phát hiện mất. Hoàng huynh Chúng ta có thể nghỉ ngơi nhìn ngươi một lát không Sở từ có chút cố sức hỏi, Tợ hồ cực kỳ thống khổ Sở hoàng thái tử thả như nói Tiếp tục đi Luyện huyết kiểu biến Hôm nay có thừa một lần cuối cùng Không thể thất bại trong càng tức Sở từ công chúa cắn môi Dung giọng nói Nhưng hiện tại muội sắp không nhịn được Sở hoàng thái tử lạnh lùng nhìn nào một cái Quát lại nói Không có tiền đâu Chút thống khổ ấy không chịu đổi sao Luyện huyết lòng liên đài của Vương Đình Người bình thường có thể hưởng dụng sao muội đã có cơ hội này Lại không biết quý trọng Hôm nay cách thời gian muội và nha đầu Hôm nay cách thời gian muội và nha đầu Đến từ bộ thải quốc cái tranh đoạt Long Huyền tranh Chỉ còn có hai ngày Đến lúc đó nếu như muội thua Chẳng phải là mất mặt mũi của Vương Đình ta Phương Hành nghe xong đời này Tầm từ muốn mạnh mẽ giờ trò Phai nhạt xuống Quyết ý nghe một chút liên quan tới ứng sao sao, hắn phải lưu ý thử xem. Sở Hoàng Thái tử không nói nữa, lại trực tiếp đưa tay đặt trên đài giới, cự ép giúp, cự ép giúp Sở Từ tinh luyện tinh khí. Mà Sở Từ cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Quá trình luyện hóa rằng co thật lâu. Thần thức của Phương Hành cũng không lâu lắm liền phai nhạt, không nhất đạo có thể dò xét nữa, đành phải rụt trở về, ân cần săn sóc chốc lát. Thần thức lại dò xét tới. Cứ như vậy liên tục rốt cục đã đợi tới lúc luyện huyết chấm dứt